Hôm nay là ngày mười năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi, chúng ta lại gặp nhau trên buổi nói chuyện trên mạng trên Zoom. Gần đây có những vị Phật tử có người thân qua đời, có những vị có người anh hoặc là em mới mất. rồi uh, có người thì có con mất, à, thì uh, khi mà trong gia đình có những người uh, thân mà mất như vậy đó, thì thầy nghĩ là chắc chắn là quý vị uh, rất là buồn, vì uh, là con người đó thì uh, chúng ta là chúng hữu tình, tức là có tình cảm chúng sinh là chúng hữu tình cho nên là à, có rất nhiều tình cảm nếu mà mình không có nhiều tình cảm thì mình không có sinh bỏ cái cõi này nhưng mà làm sao mà muốn um, thoát khỏi cái cái tình cảm thì um, thật ra chư Phật Bồ Tát là những người vẫn có tình cảm nhưng mà chỉ có khác là tình cảm của chư Phật Bồ Tát khác chúng ta. À, tình cảm của chúng ta nó làm cho con người bị dính mắc và cũng vì tình cảm mà con người à, tái sinh tới tái sinh lui ở cõi ta bà này và không có thoát khỏi cái sinh tử luân hồi và mỗi khi mà trong gia đình của chúng ta có người thân mất đó mà chúng ta đau khổ đó thì chúng ta phải lấy ngay cái cơ hội đó để mà quán chiếu phải lấy tất cả những cái gì Phật pháp mà chúng ta học được bấy lâu nay đó đem ra để mà mà áp dụng để mà xài tại vì um, có những người uh, uh, email cho thầy nói trời ơi uh, À, anh con chết rồi, con buồn quá Rồi má con mất là con cũng buồn quá Rồi con con mất là con cũng khổ quá Tức là Mỗi khi mà trong gia đình có người thân ra đi như vậy Thì chúng ta lại đau khổ Thì à, mình có hỏi tại sao mình đau khổ như vậy không? Sao đau khổ như vậy? thì um, quý vị biết là sống ở đời ai cũng có người thân mà phải chết hết á thì um, thời của đức Phật á có một cái cái bà đó bà có một đứa con mà mất bà mà đứa con đó là đứa con độc nhất của bà thì bà mà đứa con nó rất là nhỏ mới có một hai tuổi thôi thì nó mất thì bà ta rất là đau khổ Bà đã ôm đứa con Mà không có đem nó chôn Cứ đem đứa con nó chạy khắp nơi Hỏi có ai cứu nó sống lại không Thì à, Có người mách bảo cho bà biết là Con Đức Phật là cái người Có thành công May ra có thể giúp con bà sống lại Thì bà ta Mấy bồng đứa con tới gặp Đức Phật Bà ta Yêu cầu Đức Phật à, giúp cho bà ta cứu sống đứa con lại tại vì đứa con là cái nguồn sống của bà Nếu mà đứa con mà chết thì chắc bà sẽ chết thôi Thì Đức Phật mới nói được Ta sẽ giúp cho bà cứu sống đứa con Bây giờ bà đi tìm cho ta mấy hạt đậu thôi Rồi đem về đây đưa cho ta, ta sẽ làm phép Thì bà ta nghe như vậy, bà ta mừng quá bà ta vội vã sắp sửa đi thì đức Phật nói khoan chỉ xin những hạt đậu nào trong nhà nào mà không có người chết thì cái đó ta mới giúp được thì bà ta mới bỏng đứa con đi khắp tất cả các nhà gó cửa để xin mấy hạt đậu thì đậu thì thì rất là dễ không có gì khó đó thì có nhà thì người ta đưa con cho liền Nhưng mà bà ta cầm xong rồi bà vừa mới tính đi đó Thì bà sực nhớ lại cái Phật nói là phải hỏi lại trong nhà đó có ai chết chưa Thì khi bà ta hỏi đó thì nhà nào cũng có người chết hết đó, đó Không có cha chết thì mẹ chết Không mẹ chết thì con chết Anh chết, vợ chết, chồng chết Thì bà ta đi khắp tất cả suốt ngày trong cái cái kê thành cả tỷ la cuối cùng đến chiều tối bà ta trở về gặp đức phật thì đức phật hỏi sao có tìm được không thì khi đó bà ta nói là thôi con không cần tìm nữa không phải tìm không được thì đức phật hỏi tại sao thì bà ta mới ý thức được rằng là không phải chỉ có một mình mình có đứa con chết thôi mà đã biết bao nhiêu người khác cũng đã từng có những đứa con chết như vậy và họ cũng vẫn sống được như thường thì mình cái trường hợp của mình không phải là độc nhất. Cho nên từ cái đó bà ta tỉnh ngộ. Thì cái đó là cái đặc biệt của Đức Phật á. Đức Phật không có ngồi đối dạng cho bà ta tại khi đó nó bà ta rất là đau khổ. Bà ta bị overwhelm um, tức là bị cái cơn đau buồn đó, nó nó ụp nó che hết tất cả cái tâm của mình cho nên không có thể nhìn thấy gì khác hết đó. đó. khi mà chúng ta để cho cái tình cảm cảm xúc emotion nó nó che nắp hết tất cả cái tâm thức của mình nó thì mình không còn sáng suốt để nhìn thấy gì hết cho nên đức Phật dùng cái thư phương tiện thiện xảo chỉ cho bà ta tự bà ta đi tin như vậy để mà bà ta tự tỉnh ngộ ra đó. thì cái đó nó là cái dạy đạo hay nhất Thường là Khi chúng ta mà Có người thân mà bị Chết như vậy đó Thì chúng ta nghĩ rằng là Chỉ có mỗi mình là Là đau khổ thôi Khi đó mình chỉ nghĩ mình Với cái người thân nó thôi Trong đầu mình không còn nghĩ được cái gì khác đó, đó. Thì khi mà Bị tình cảm đó, nó Nó vây bụi như vậy đó có nhiều người đau khổ quá chỉ muốn chết theo cái người kia thôi thì à, tình cảm cùng lúc nó cũng rất là nguy hiểm nhưng mà mình tu không có phải là à, diệt cái tình cảm mà phải chuyển cái tình cảm đó làm trước hết đó, muốn thoát khỏi cái này đó thì chúng ta phải à, phải quán chiếu quán chiếu tức là phải suy nghĩ thì à, quý vị biết à, Đầu năm nay Thầy cũng Cũng trong gia đình Cũng có hai người thân à, Đầu tiên hết là Ba của thầy mất Rồi, rồi Xong sau đó rồi Mới hồi tháng năm thôi Thì đến uh, Ba thầy mất hồi tháng Tháng giêng Tức là tháng một Thì hai tháng à, Bốn tháng sau là đến là ông Chú thầy Cũng mất Đó và bây giờ thì thầy cũng uh, sẵn sàng chờ đợi đến ngày nào đó uh, uh, tới phiên uh, mẹ của thầy mất và không chờ đến đến phiên của thầy mất lúc nào không biết thì bây giờ trước hết á, là khi mà có người thân trong gia đình mất đi như vậy đó thì mình phải thấy làm sao thì mình gọi cái đó là chết thì um, thầy có suy nghĩ là những người nào mà có anh em những người thân của mình chết mà xưa nay đó mình không bao giờ gặp hết á như là thí dụ như anh của mình sống ở tiểu bang khác à, cả năm cũng không có gặp nữa hai ba năm cũng không gặp nữa hay là cùng lắm một năm gặp một lần thì mình tự hỏi lại đó trong suốt cái thời gian mà một năm mình không gặp á mình có buồn không buồn thì người ta lúc đó người ta không có mặt ở đó mà tâm mình cũng không nghĩ gì đến người ta hết mình quá bận rộn với cuộc sống nên mình không có buồn hết á chỉ chơi khi nào mình nghe tin người ta mất cái mình mới nghĩ khởi lên nó trời ơi như vậy là không bao giờ gặp lại nữa rồi mình để cho cái cái cái cảm xúc buồn nó khởi lên nó trời buồn quá giờ không còn cơ hội nào gặp người ta nữa nhưng mà nếu mà người ta sống mười năm tiếp thì cũng bây giờ gặp thì cũng chả sao hết đó cứ gì nghĩ lại thử vậy thì đó là những trường hợp mà người thân của mình mà một năm mình cũng không gặp nữa và đùng cái nghe người ta chết tự nhiên mình cảm thấy buồn thì cái buồn đó là cái gì phải quay lại suy nghĩ Thì con người ta nó thường thường đó là nó có, à, có tình cảm Nó nằm ở khúc này ngay trái tim Và nó có cái lý trí nằm ở phía trên này đó. Thì khi mà mình để tình cảm nó nó quá mạnh đó, Thì nó sẽ lấn cái phần trên này Mà khi mình tập suy nghĩ một chút xíu đó, Thì cái lý trí của mình nó mạnh lên Thì nó làm cái tình cảm nó sẽ nhẹ, nhẹ xuống đó. Nó sẽ bớt đó. Phủ lên cái tâm thức của mình. Mà khi mình uh, um, kiểm soát được cái tình cảm, Thì mình không để nó tình cảm nó quấy nhiễu mình, nó nắm đầu mình. Mà muốn bớt tình cảm như vậy đó, thì phải dùng lý trí, phải suy tư, phải uh, quán chiếu. Thì um, thầy chỉ nhắc cho quý vị đó, làm thầy, đối với thầy, thầy cái này là thầy chia sẻ với quý vị thôi Thầy vì nghe Pháp là gì? Là nghe Pháp là để nghe những cái gì? Chứ hết là nghe những cái lời Phật dạy Hai nữa là được nghe, chia sẻ những cái, cái sự suy tư, cái quan niệm khác mà mình không có Thì đây thầy, quý vị học đạo với thầy Thì những cái gì thầy biết những cái gì thầy sống với nó cái gì thầy sống thường xuyên trong tâm thức của mình trong tình cảm của mình thì thầy chia sẻ cho quý vị thì đối với thầy đó cái suy nghĩ của thầy cái quan niệm của thầy là gì là chết đó, nó chỉ là một cái sự cởi bỏ cái áo cũ để đi qua một đời sống mới thì nhắc lại chết chỉ là sự cởi bỏ cái áo cũ để đi sang một đời sống mới. Dạ. Quý vị à khi nghe vậy đó quý vị cứ về quý vị suy nghĩ. chân thầy có nói, nói vậy có đúng hay không? Tại vì theo đạo Phật á, lầm chúng ta không có một kiếp mà chúng ta đã trôi lăn trong rất nhiều kiếp. Trước khi tới cái kiếp này quý vị, chúng ta đã sống ở một kiếp khác, đã có một cái thân xác khác, đã từng là đàn ông, từng là đàn bà đủ loại hết rồi hết một kiếp sống, rồi mình lại rũ bỏ khi chết mình lại rũ bỏ cái xác đó để mình tái sinh lại mang một cái thân xác khác, cho nên phải suy nghĩ quán chiếu về cái chết là cái gì. Khi mình biết được cái chết là cái gì Chưa chứng được nó nha Mà mình thấy được cái khía cạnh khác của cái chết Tại vì xưa nay mình Chúng sinh chúng ta đây Mình nghĩ chết là hết Hoặc là chết là mất tiêu đó, Cho nên chúng ta rất là sợ Nhưng mà chết Tôi bị suy nghĩ lại Chết là cái thần thức của mình Cái tâm thức của mình Nó thoát ra khỏi cái thân này Để mà đi tái sinh một kiếp khác Và lại sẽ có một đời sống mới Sẽ có cha mẹ mới Sẽ có vợ chồng mới Sẽ có anh em khác Cho nên Cái tâm thức nó không bao giờ chết đó đó. Cái tâm không bao giờ chết Cho nên trong một cuốn băng Thầy giảng cái đề tài là ai chết đó. Thật ra không có ai chết đó đó. Mình không bao giờ chết Người thân của mình cũng không bao giờ chết Anh, em, cha, mẹ, bà, con Con cháu của mình cũng không bao giờ chết hết à. Quý vị suy nghĩ lại như vậy Họ không bao giờ chết hết à. Tức là họ vẫn còn tiếp tục ở đó Nhưng mà dưới hình thái khác thôi đó. Thì cái này là khoa học đã tứng, đã nói rồi này à à khoa học nói là không có cái gì à mất đi mà cũng không có gì à à, à tái sinh lại mất tức là không có gì mất mà cũng không có gì còn hết đó nó chỉ là một cái sự biến chuyển thôi mỗi khi cái người thân của mình mất mà quý vị đem đến chùa quý vị cúng cầu siêu rồi quý vị cúng cho ăn thì nếu người ta chết rồi thì sao người ta ăn được người ta vẫn về Vẫn nghe kinh được Rồi vẫn cúng người ta vẫn Vẫn hưởng nhưng mà Người ta không ăn được à, như mình Người ta ăn bằng cái mùi hương thôi Cho nên cái đó gọi là hương linh đó. Thì khi chết đó, Thì trở lại Cái thân và tâm nó tách rời ra Cái tâm Nó đi tái tình Và nó tiếp tục Cho nên Khi người thân của mình mất Thì tùy mình phải sửa lại Cái cái chữ chết Cũng giống như là à, Hồi nhỏ thầy cũng rất là sợ ma Nhưng mà thầy cũng suy nghĩ ma là cái gì Nhiều Quán chiếu ma là cái gì Thì suy nghĩ kỹ Thì ma nó cũng là một chúng sinh Mà cũng là một tâm thức Mà cái tâm thức đó Nó đã rời khỏi cái thân này thôi Và nó chưa có một cái cái xác khác một cái thể xác khác để mà gá vô trên người ta mới gọi là ma nhưng mà đến khi mình nghe cái chữ ma rồi đó thì mình lại quên mất cái bản chất là cái tâm thức không có thể xác tức là tiếng pháp là một esprit de đó là một cái một cái tâm thức mà đã không còn cái thể xác thì Nếu mà như vậy đó, thì người thân của mình vừa chết là thân biến thành ma đúng không? Nhưng mà thầy thì sau này thì không có dùng chữ ma nữa Không có gì dùng chữ ma nữa hết đó. Thầy vẫn dùng chữ chúng sinh Thì cái chữ chúng sinh nó nó rất là tốt Thường thường thầy xài chữ chúng sinh Không có xài chữ ma Thì ở trong Thầy tí thí dụ như là thầy đang ở trong phòng mà Nghe tiếng kịch một cái hay tiếng đọc gì đó Nó ô, ồ Có maybe Có có thể có chúng sinh vô hình nào đó à, họ đang làm gì đó mình là một loại chúng sinh hữu hình tức là mình có thể xác còn à, những chúng sinh vô hình thì những chúng sinh vô hình đó, đó nó có rất nhiều loại à, có thể là chư thiên có thể là ngạ quỷ có thể là những là, linh hồn mà chưa đi tái sinh à, có thể là à, Ma quỷ bất cứ gì đó Thì thầy xài cái chữ chúng sinh vô hình Vì hữu hình thôi Thì bây giờ người thân của mình đó Mà mất đi đó Tức là người ta cởi bỏ cái áo cũ này Cái áo mà bệnh hoạn này Tại vì chúng ta không thể nào rời bỏ Cái cuộc đời này Khi mà cái xác thân này Nó không có hoại xác thân này nó hoại đó tức là cái tâm thức này có thể thoát ra khỏi chấm dứt của kiếp sống là tại vì cái thân này nó bị hư hoại nó bị uh, già hoặc nó bị bệnh hoặc là nó bị tai nạn làm cho cái tim nó ngừng ngay lập tức thì uh, cái tâm thức đó tâm thức đó mới thoát ra mà thoát ra như vậy đó thì mới đi sang kiếp sống mới mà chúng ta phải cần phải chết quý vị Nếu chúng ta không chết đó, Thì những người tu tịnh độ không thể về cực lạc được Và nếu mà chúng ta không chết Thì chúng ta sẽ không thể tái sinh sang kiếp sống mới Để mà tiến hóa lên được đó. Cho nên sự chết rất là quan trọng Nhưng mà Thầy không gọi cái chết là chết Mình có thể gọi cái chết Mình sửa lại không có phải giữ chết Chỉ là một sự ra đi thôi Bước sang một kiếp sống mới Để tiếp tục cuộc hành trình Cuộc hành trình đó tùy mình Mình đi đến đâu Mình là Phật tử thì Mình mong là cầu cho chúng sanh đồng thành Phật đạo Tức là Mình cái cuộc hành trình của mình Cái final destination của mình Là thành Phật Còn nếu không á Thì Mình cũng phải đi tới một cái cảnh giới nào cao hơn Cho nên đừng có luyến tiếc cái cảnh giới uh, người, người, người đời ở đây Cho nên khi mà Cha mẹ anh em của mình hay con cái mình bị bệnh hoạn gì đó mà họ ra đi thì nếu mà mình là người trí thông minh á thì trước hết là mình mừng cho họ khỏi phải mang à, mắc, à, cái căn bệnh này khỏi phải mắc kẹt trong cái thân này nằm trong cái thân này đó mà không có nhúc nhích được rất là khổ sở chưa kể là đau đớn. À. Cho những người nào mà có những người thân Đang bị bệnh họa Thì mình cầu nguyện cho họ thiên nghiệp chướng nó mau tiêu trừ Và cầu nguyện cho họ ra đi được nhẹ nhàng Đừng có níu kéo họ lại Đấy. Nhiều khi bị ung thư à, Biết ung thư là chết rồi Mà níu kéo họ đến khi họ chết Thì mình lại buồn rầu Như vậy là mình phải tự hỏi mình Như vậy là cái gì là Mình muốn níu kéo họ Ở lại để làm cái gì, được lợi cái gì cho họ Và được lợi cái gì cho mình Mỗi ngày mình nhìn thấy Mình vô nhà thương thấy họ nằm rên rỉ Trên giường bệnh mình thấy sung sướng hay sao Nhưng mà bảo họ đi đó Thì mình không chịu Hay là cha mẹ mình già rồi Rồi Bắt đầu lẩm cẩm Ăn uống được nữa Cũng muốn sống ngoài để nhìn mặt nhau Thì cái đó trong đạo nó gọi là Ái luyến, Attachment thì chính cái ái luyến đó nó làm cho con người trôi lăn trong sinh tử luân hồi mãi mà không có thoát à, thì à, thầy à, à, nhắc cho quý vị đó là trở lại chết là cởi bỏ cái áo cũ để đi qua đời sống mới thôi và hai nữa đó là chính thầy cũng làm ra một cái bài kệ mà xưa nay thầy vẫn đọc mỗi ngày đó Là đời là cõi tạm đó. Thì Ở đây thầy không có Dạng lại cái bài đó Mà thầy chỉ Có nhắc quý vị Đi tìm lại cái bài đó Nhất là những người nào Mà Có người thân sắp mất Thật đó bài đó đó Là thầy làm Cũng vậy nữa à, Nó cũng do nhân duyên thôi Là à, có những cái người um, có um, Chắc đây um, mấy năm cũng cũng có một cô Phật tử bị uh, ung thư đó thì um, thầy không biết làm sao thầy không có thể tới mà giảng đạo được nên thầy mới làm cái bài cái bài uh, đây là có tạm rồi, rồi thầy uh, gửi tới cho cô uh, nói um, cô nó đọc đọc cho nó Vô đầu đó Thì thường thường mỗi lần có những cái nhân duyên gì đó thì thầy mới làm những cái bài kệ đó để mà giúp cho cái người đó Và sau đó thì thầy làm xong rồi thầy cũng dùng luôn Thì cái bài kệ đời là khỏi tạm đó thì thầy chỉ nói đơn giản nhắc nhở quý vị đó Thân người là áo khoác tạm Cái thân này chỉ áo khoác thôi Mình đến cõi đời này thì mình khoác tạm cái thân này Rồi đến khi mình rời bỏ cái cõi này thì mình cởi bỏ cái cái áo này ra để mình sẽ khoác một cái áo mới. Và cái áo mới trong kiếp tới, đời sống mới, cái áo đó nó đẹp hay là xấu, nó uh, khỏe mạnh hay là nó ốm yếu tùy vào cái nghiệp sống, những cái gì mình làm trong kiếp này. Cho nên nếu mà kiếp tới chúng ta muốn một cái áo tốt, đẹp, khỏe mạnh, Thì nó tùy thuộc vào cái thời gian trong kiếp sống này Từ lúc mà chúng ta sinh ra Tức là chui ra khỏi bụng mẹ Và đến khi tắt thở đó Trước khi sinh và sau khi tắt thở Cái sự sống luôn có mặt Sự sống là khác à, Sự sống là nó luôn luôn Nó có mặt Sự sống là một cái gì nó không bao giờ chấm dứt Chỉ có là khi mà mình trong một kiếp đó mình nó có sinh và tử Sinh đó là mình kể là lúc mình chui ra khỏi bụng mẹ Thì nó gọi là ngày sinh nhật, là cái ngày mình chui ra thôi Nhưng mà trước khi mình chui ra đó Thì mình đã có rồi, đã có mặt rồi, đã có hiện hữu rồi Và khi mình tắt thở chui vô hòm rồi, đốt rồi đó Thì mình vẫn tiếp tục có mặt Cho nên cái sự có mặt đó không bao giờ mất. Đó chính là sự sống. Khi mình chết rồi mình vẫn sống. Mình sống dưới một cái hình thức khác. Một cái dạng khác. Và trước khi chui ra bụng mẹ đó. Ra khỏi bụng mẹ. Thì mình vẫn tiếp tục sống. Mình đã có mặt trong bụng mẹ. Mà trước khi đi vào bụng mẹ mình đã có mặt nữa. Và mình đang có mặt ở một đời sống khác. Cho nên đó là cái sự sống. Nên người tu đó là hãy trở về. với cái sự sống mà gọi là sự sống vĩnh hằng đó cái đó trong đạo Phật đó nó gọi là bản lai diện mục hay là cái chân tâm mà tâm nó thì không bao giờ chết tuy nhiên mỗi một kiếp sống như vậy đó thì cái tâm đó nó phải trải qua nhiều cái lớp học để mà tiến hóa Dạ, nói chơi như vậy thôi bây giờ À, khi mà chúng ta đến cái cõi này đó Thì tức là đến một cái kiếp sống Mỗi một kiếp sống là một cái lớp học Thì chúng ta học được cái gì Chúng ta đến cái kiếp này có phải để um, Lập gia đình Sinh con đẻ cái Rồi để khổ sở với vợ chồng con cái rồi phải khổ sở với chuyện đi làm kiếm ăn rồi khổ sở nhiều thứ lắm chúng ta có phải đến cõi đời này để làm vậy không hay là chúng ta đến cõi đời này để làm gì khác từ lúc mà mình sống mấy chục năm nay mình tới cõi có... mình sống ở trên đời này mình làm gì ở đây thầy lấy lại cái Ở trong quyển sách rồng đời vô tận tre một trăm bốn cái cái tựa đó là đừng quên cái chính trong câu chuyện đó thầy biết là đừng quên cái chính à, câu chuyện nó chỉ có hai trang thôi thì à, hôm nay thầy à, sẽ nói sơ về cái này rồi nói về cái chính là cái gì à, hãy kể lại câu chuyện à, ngắn thôi là có một phụ nữ nghèo trên tay bồng một à, đứa bé Đi lang thang xin ăn Thì khi đây ngang qua một cái hang nọ đó Bà bỗng nghe một giọng nói huyền bí Giọng nói này hình như vang lên từ trong tâm của bà Là hãy vào đó lấy tất cả những gì ngươi muốn Nhưng đừng quên cái chính Và hãy nhớ một điều Sau khi ngươi trở ra thì cửa hang sẽ đóng lại vĩnh viễn Tuy vậy hãy lợi dụng cơ hội hiếm có này và nhớ đừng quên cái chính. Người phụ nữ đi vào hang thấy trong đó có rất nhiều bảo vật quý giá, bị lóa mắt bởi vàng bạc, châu báu và nữ trang. Bà đặt vội đứa bé xuống đất và nhanh tay thâu lượng tất cả những gì bà có thể nhét vào túi áo. Lúc đó tiếng nói huyền bí kia lại vang lên trong tâm của bà. ngươi chỉ còn tám phút để lấy đồ mà thôi thì tám phút trôi qua nhanh như chớp mắt người phụ nữ khề đệ ôm vác đầy người và quảng trên vai vàng bạc châu báu và đá quý bước nhanh ra khỏi hang động và ngay khi đó cửa hang đóng lại vĩnh viễn thì ngay lúc đó bà sực nhớ tới thằng bé còn nằm trong hang và không có cách nào trở vô lại hết khi đó bà vứt hết tất cả vàng bạc châu báu xuống đất và ngã lăn ra gào khóc thảm thiết nhưng đã quá muộn đó là câu chuyện có nhiêu đó thôi sau đó thì thầy thầy viết ở dưới là những cái cái sự giải thích thôi thì chúng ta có khoảng bảy chục năm tám chục năm để sống ở đời và sâu thẳm từ đáy lòng của chúng ta luôn luôn có một âm thanh nhắc nhở chúng ta là nhớ đừng quên cái chính. Đó. Thì cái chính đó là cái gì? Nhiều rất tiếc chúng ta bị lóa mắt và chỉ cắm đầu chạy theo tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng. Phung phí sức lực ăn chơi hoặc đi làm ngày đêm để kiếm tiền. Bỏ quên hạnh phúc gia đình lên là với con cái, cha mẹ, người thân. rồi cứ thế suốt tám mươi năm trôi qua nhanh như chớp mắt. đến khi cánh cửa đời khép lại vĩnh viễn thì đó là lúc chúng ta phải từ giả ra đi lấy thực nhớ là suốt cuộc đời chỉ lo vơ vét của cải thôi mà quên đi cái chính cuối cùng vẫn không biết cái chính là cái gì hết không biết sống làm sao cho có hạnh phúc không đem lại hạnh phúc cho mình không đem lại hạnh phúc cho người thương mà nhiều khi còn gây khổ đau cho kẻ khác và tạo hiệp và lúc đó khóc than hối hận thì đã quá trễ con người chúng ta đến cõi này đó khi đến cõi này rồi đó chúng ta bị lừa vì quên cái chính cái chính là gì là tu tâm sửa tánh để tiến hóa nhưng khi đến cái cõi này rồi đó vì vô minh cho nên chúng ta thấy ai làm gì ai làm sao ta làm vậy thì chúng ta nhìn mọi người xung quanh thì ai nấy cũng lo đi làm kiếm sống kiếm tiền đi uh, chạy theo vật chất rồi chấp vào cái thân này cho đó là ta là mình và chúng ta dính vào tình cảm dính vào những cái uh, cảm xúc emotion khổ sở vì tình cảm Khổ sở tình cảm làm sao? Là khổ sở về vợ, chồng, con, cái, cha, mẹ, anh, em. Quý vị nhìn lại mỗi lần chúng ta khổ sở về những người thân đó là do cái gì? Chỉ vì tình cảm thôi. Thương, ghét, giận, hờn, buồn, tức, vân vân Phải vậy không? Quý vị nhìn lại coi chúng ta sống ở đời đó. Mỗi khi mà chúng ta khổ Thì lại cái khổ của mình là gì Chỉ toàn là về tình cảm Tình cảm với ai Tình cảm với cha mẹ mình Khi nhỏ thì tình cảm với cha mẹ mình Cha mẹ không có thương yêu mình Hoặc là à, Không thương yêu mình Bỏ rơi mình Hoặc là đầy ải đánh đập mình đó Cũng vì tình cảm Cảm thấy bị không được thương Và đến khi lớn lên một chút xíu Lập gia đình Có vợ có chồng Thì cũng khổ sở vì Chồng hay vợ mình Không thương yêu mình à, Ngoại tình Thương người khác Rồi đến khi có con Thì cũng vậy Lại khổ vì con Khổ từ lúc mà phải nuôi cho nó Lúc nó từ nhỏ Đến khi nó lớn lên nó, Thì à, Nó lại làm cho mình khổ kiểu khác hồi nhỏ thì khổ phải đi à, kiếm cơm nuôi nó kiếm ăn nuôi nó Đến khi lớn lên đó, nó lớn lên đó, thì đó, nó lại gây cho mình cái khổ khác nó thất tình rồi à, nó tự tử hoặc là nó không có tự tử thì nó làm gì nó bỏ học nó đi à, chơi bời bút sách ăn trột ăn cắp tụ tội khi sinh đến cõi đời này đó thì chúng ta không có biết mình ở đâu tới tại sao tới đây để làm gì và mình cứ chỉ lo đi làm kiếm tiền kiếm sống rồi cứ thấy chạy theo cuộc đời cho nên là chúng ta hoàn toàn bị cảnh đời cảnh trần nó lừa và mình hoàn toàn quên mất cái chính không biết mình đến đây là cái gì hết Thì cái sự không biết đó đó trong đạo nó gọi là vô minh, có vị nhìn lại coi giờ mình sống mấy chục năm cuộc đời mình làm gì bây giờ rồi xong rồi tới bây giờ gia đình có rồi chồng vợ có rồi con cái có rồi bây giờ già rồi sắp sửa gần đất xa trời mình làm gì nữa biết làm gì hết biết gì làm gì thì đời sau lại tái sinh trở lại lại lại tái diễn lại Mấy cái tái diễn lại hoài Cái chuyện này Đời đời tiếp tiếp không bao giờ ra khỏi hết Mà một khi đã trở lại cõi này rồi đó Là luôn luôn mình tạo nghiệp Tạo nghiệp với những cái người xung quanh Cũng vì tình cảm Và kẹp một cái đó Là mỗi người có Cái nghiệp là cái nghiệp đó nó có biệt nghiệp Và cộng nghiệp Thì khi mà mình khổ sở vì những người thân á là đó là cái cộng nghiệp của mình. Những người thầy lấy thí dụ, những người mà khổ vì con cái. Thì khi con nó còn nhỏ đó, thì nó là cộng nghiệp với mình. Nó tùy thuộc mình, mình phải nuôi nó. Mình có trách nhiệm về nó, cho nên cái đó là cộng nghiệp. Nhưng mà đến khi đó, nó lớn lên rồi đó Chắc là Ở xã hội này người ta quyết định Làm bao nhiêu tuổi là coi như là trưởng thành á Thì có những đứa Cái đó là quy ước thôi nha à, Hồi xưa đấy là Ta tính là 21 tuổi Xong rồi bây giờ ta xuống còn là 18 tuổi Tại vì Có những đứa con đó quý vị Nó muốn rời cha mẹ sớm Là sao Đó là những đứa Mà nó Cái biệt nghiệp của nó nó tách rời ra Tức là cái cộng nghiệp của nó với mình á Chấm dứt sớm Còn có những đứa con á 40 tuổi rồi ba 30 tuổi rồi Chưa chịu khởi khỏi nhà Vẫn tiếp tục sống ở nhà Vẫn ăn bám Cha mẹ không có đi làm ăn gì hết Không có đi học hành gì hết Đó thì đó là những đứa mà cái cộng nghiệp của nó vẫn vẫn còn với mình. Còn những đứa nào mà nó rời bỏ nó ra tự lập sớm là đó là những đứa con đó cái cộng nghiệp giữa nó và mình hết rồi để nó tách ra và có sống cái biệt nghiệp của nó. thì những đứa con như vậy đó là nó đến nó phải nương vào vào một người hai người là cha mẹ để mà nó tái sinh để nó đi ra và cái thời gian đầu nó phải theo nó còn nhỏ cho nên nó phải theo nó chịu ảnh hưởng cộng nghiệp lớn nhưng mà đến khi mà nó đủ rồi đó cái cộng nghiệp vừa đủ rồi đó thì nó bắt đầu nó phải sống cái nghiệp riêng của nó mà mình không hiểu cái đó mình cứ muốn nắm giữ nó để bắt nó sống mãi với mình thì cái đó là một lại vô mình và như vậy đó thì sự vật nó không bao giờ xảy ra theo ý của mình hết Xảy ra theo cái nghiệp nhân quả Chúng sư đến đây Để mà trả một cái quả Trả những cái nghiệp quả Mà mình đã làm từ trước Và trong lúc sống Mình lại tạo một cái nhân mới Để rồi Đời sau Lại tái sinh để trả quả tiếp Thì cứ nhân quả Nhân quả hòa như vậy không bao giờ chấm dứt hết Rất là nguy hiểm thì chỉ may ra bây giờ là chúng ta gặp được Phật pháp hiểu được nhân quả và muốn chấm dứt cái cái này không phải dễ tại một khi hiểu rồi đó là muốn thoát ra đó là không phải à, là một sớm một chiều cũng giống như là những người mà bị à, bị nghiện thuốc vậy đó giờ muốn cai thuốc là không phải là nó ơ thôi ngày mai tôi bỏ những người nào mà đã nghiện rượu nghiện thuốc rồi biết đó Là muốn bỏ thuốc, bỏ rượu Rất là khó, khó kinh khủng Không phải dễ Hướng chi đó là Chúng ta ở đây đó là chúng ta bị nghiện Nghiện từ Không phải là mười mấy năm Hai chục năm nghiện thuốc đâu Chúng ta bị nghiện, nghiện cái gì Nghiện vô minh và ái dục Từ vô lượng kiếp Cho nên rất là khó ra Và muốn ra khỏi cái cái Cái vòng này đó là phải phải cai, cai cai hai điều chính đó là vô minh và ái dục để trở lại thầy nói tại vì hồi nãy đó thì mới đầu vào thì thầy nói cái duyên khởi là có những vị mất người thờ người người thân trong gia đình nhưng mà trong trong thánh chúng ở đây đó cũng Cũng có nhiều vị à, cũng khổ sở về à, à, con cái của mình Nhất là những đứa con à, Những đứa mà nó nó tự tử nó bỏ nó đi rồi thì thôi khỏi nói Hoặc là nó chết rồi không? Có những người mà còn những đứa con Mà bây giờ đó, nó không có học hành gì hết Chưa kể nó đi theo băng đảng đó. Những quý vị mà đã, đã có những đứa con mà đã chết rồi đó Thì là mình có thể khóc cho nó Một năm, hai năm, ba năm thì chấm dứt Rồi mình quán chiếu, mình hiểu được đạo Thì à, Mình có thể cầu nguyện cho nó Rồi từ từ với thời gian đó, Cái niềm đau nó hết Nhưng mà trong số quý vị có những bà mẹ Còn có những đứa con Nó không có chết Nó vẫn còn sống, mà nó làm mình khổ Nó không học Nó hút sắc xì ke, băng đảng, vô tù Đó Cứ thầy có quen một cái người đó Là đứa con nó là nó theo những cái băng đảng Là cứ mỗi lần nó vô tù Xong rồi Là lại phải lấy tiền chuộc nó ra chuộc nó ra rồi Nó ra nó, ra, nó không có nhà ở Phải đem nó về Người nó Mà nó đã vô tù rồi Thì nó nó bị một cái tập khí đó rồi Thì nuôi nó ăn được vài tháng rồi Nó bảo nó đi kiếm việc Nó không đi kiếm Từ từ nó lại móc nối lại Những tụi cũ của lại băng đảng lại đi ăn trộm ăn cắp hút sách bán là xì tre nữa lại vô tù nữa nó khổ kinh khủng chưa kể là nhiều lúc mà bị uh, những tụi khác nó tụi du đảng khác nó, nó, nó đánh đập nữa cho nên uh, những trường hợp như vậy đó thì thầy uh, nhắc quý vị nhớ lại cái gì đó là nhớ lại cái biệt nghiệp của nó và nhớ lại cái Cái quyển sách Oan Gia Tại vì có những Cái nhân duyên gì Mà nó khiến cho Mình Và con của mình gặp lại nhau như vậy Và Thầy nhắc nhở hết của cả quý vị đó Ngoài cái quán chiếu cái chết Không phải là Châm dứt mà nó chỉ làm cái cửa đi ra Để mà đi sang cái cửa khác Sang một đời sống khác Chúng ta nhớ là Nhìn cái tâm bình đẳng xem tất cả chúng những người thân của mình đều là chúng sinh hết mình nhìn chúng sinh đó. lâu rồi hồi trước là thầy cũng cũng nhắc, à, một bác đó, là bác đó có đứa con trai lớn tuổi rồi mà hai mẹ con cứ mắng chửi nhau hoài đó bác rất là thích bác bảo là nó là con tôi thì tôi phải dạy dỗ nó nó là con tôi tôi phải thế này tôi phải thế nọ thì thầy mới nhắc là con của bác á nhưng mà bây giờ bác quán chiếu nó là chúng sinh thôi con của mình nó chỉ là một chúng sinh thôi những người chung người, người, quanh mình cũng chỉ là chúng sinh thôi vì mình vô minh mình chấp cái đó nó là con tôi Là của tôi cho nên tôi phải thế này tôi phải thế nọ với cái đó Là mẹ tôi, anh tôi, em tôi cho nên tôi phải buồn Cái đó là một cái tự mình illusion thôi Tất cả đều là chúng sinh hết Đến cõi này mỗi một kiếp đó, là đến để đóng những vai trò khác nhau Kiếp này đến làm con mình Kiếp sau đến làm cha mình, làm mẹ mình Để chi? Để học những cái bài học thương yêu Bài học thương yêu đó là gì? Là thương yêu mà không có ái luyến đó. Chúng ta đến cõi này Để học cái bài học Đó là bài học thương yêu Mà thương mà không ái luyến Cái đó là rất là khó đó. Thương mà không ái luyến đó, đó Cái đó nó gọi là từ ái Trong đạo Phật hay xài cái chữ từ bi đó Chư Phật Bồ Tát Không phải là gỗ đá Các ngài rất là thương yêu chúng sinh Ra vào sinh tử để cứu độ chúng sinh Nhưng mà các ngài không có ngồi đó để mà ôm chúng sinh, để mà khóc Mà thương người khác đó Là khi người ta đau khổ Thì mình giúp đỡ người ta Thì cái đó là bi Làm cho bớt khổ Rồi khi người ta không có vui lắm Thì làm cho người ta vui Thì cái đó gọi là từ Tức là ban vui và cứu khổ Thì mình cố gắng sống làm sao trong cuộc đời này Ban vui cứu khổ Mở cái lòng thương đối với chúng sinh Đó là từ ái Còn chúng ta đau khổ là tại vì chúng ta luyến ái Thấy những cái gì mình thương đó Là thuộc về của mình Dính liếu đến mình Cho nên mình mới đau khổ Nên mình phải cần học những bài học mất mát đó Để mà đi thắt ra cắt rời ra Cho nên đến khi nào mình học được cái bài học đó rồi Tâm mình vẫn thương yêu Mà vẫn bình thản, Vẫn vắng lặng Giống như chư Phật Bồ Tát Mình vẫn thương yêu Nhưng mà mình biết Những cái gì nó xảy đến cho những người này người kia Đó là vì nhân duyên Vì nghiệp quả của họ Từ từ cái đó mà thầy Nhắc nhờ quý vị Cái bài quán tâm xã đó Cố gắng giúp đỡ người khác Vẫn thương yêu người khác Làm đầy đủ hết Nhưng mà phải thấy rõ Người ta vẫn đau khổ Là tại vì cái đó là một cái nghiệp quả của họ đã làm trong kiếp quá khứ Mình thương mẹ của mình Muốn giúp bà Nhưng bà vẫn đau khổ Vẫn sân si ái ố Thì biết đó là một cái nghiệp quả của bà Mình làm cố gắng hết sức mình thôi Rồi có những con của mình Mình cố gắng giúp đỡ nó Nhưng mà nó vẫn không chịu đi học gì hết Vẫn à, Đi chơi Vẫn là hút sách Thì biết cái đó là nghiệp quả của nó Và cái khó nhất đó, Một khi biết được rồi đó Là mình chấp nhận cái đó Chúng ta không chấp nhận thì không chấp nhận cho nên mới đau khổ Mà sao chấp nhận được Tại vì biết cái đó là luật nhân quả bây giờ thầy nói quý vị đừng có để tay vào lửa để tay vào lửa sẽ cháy đó cháy là một cái cháy bỏng tay là đau lắm đấy nhá thầy nói như vậy rồi thầy chỉ có thể nói cho quý vị ba lần thôi đến lần thứ tư đó quý vị vẫn để tay đút tay vào lửa thì thầy, thầy biết là quý vị sẽ bị bỏng và thầy cũng biết là quý vị đau và khi nhìn thấy quý vị đau như vậy đó thì thầy cũng rất là tội nghiệp nhưng mà thầy phải biết chấp nhận Tại vì sao? Tại vì cái đó là ý muốn của người đó. Cái đó là cái tự do ý chí mà Chúa nó nói, cái đó là free will. Người ta muốn như vậy, thì mình bắt buộc phải để như vậy. Chúng sinh cũng vậy. Chúng sinh muốn tham dục, cho nên tái sinh cõi này để mà luân hồi khổ đau. Chúng sinh muốn làm ác để rồi xuống địa ngục. và khi xuống địa ngục chư Phật Bồ Tát cũng rất là thương, à nhưng mà phải bắt buộc phải chấp nhận như vậy, cái đó là cái cái khó, là thầy nhắc lại quý vị đó là khi mà chúng ta đến cõi này đó là chúng ta bị lừa, bị lừa vào ba um, cái, thứ nhất là lo đi kiếm sống, lo đi kiếm tiền, đa số là một khi đến cõi này đó Là chỉ à, Lo đi làm Kiếm tiền Làm cho thật nhiều tiền thôi Rồi cuối cùng Chết làm gì Đem hết tiền bỏ vào trong hòm hay sao Lo đi làm kiếm tiền Xong rồi chết bỏ vào hòm Đem sang kiếp sau xài Được không Đúng không vậy đó mà Đa số Tất cả 99.99% 99, 99 Mọi người là Đều lo Hết cuộc đời của mình Đi la kiếm tiền thôi Đó Và kiếm tiền để làm gì? Để nuôi cái thân này, để nuôi à, những cái thuộc về sở hữu của ta, đó. là gia đình, vợ chồng, con cái của mình. Rồi cuối cùng tất cả những cái đó cũng vậy nữa, chết đi không có mang theo được cái gì hết. Và trong lúc sống, lo đi làm kiếm tiền như vậy thì phải lo tạo nghiệp. Cái chuyện làm kiếm tiền đó là rất cần thiết để phải có tiền để mà nuôi cái thân này để sống Nhưng mà cái đó không phải là cái chính Cái đó là cái phụ thôi Bắt buộc phải có giống như là Đức Phật thời xưa phải đi xin ăn Phải đi khất thực Nếu không đi khất thực thì không có cơm ăn thì Đức Phật, các A-la-hán cũng chết Cho nên cái đó là phải đi khất thực Thì chúng ta đến đây đó, chúng ta phải có một công ăn việc làm để có tiền Để mua thức ăn Để sống Có tiền để trả tiền nhà Nhưng mà đừng lấy cái chuyện đi kiếm tiền Là một cái chuyện chính Rồi Kế tiếp là chúng ta bắt đầu Dính vào những tình cảm Dính mắc vào tình cảm à, Thì tình cảm ở đây đó là những bài học thì ở đây Thầy nói rồi đó Và chúng ta Không thể đi vào rừng sống một mình được Ta phải có những người thân xung quanh Phải giao tiếp với người đời xung quanh Nhưng mà giao tiếp như vậy để làm gì? Để phát triển cái tình thương Phát triển mấy đức tính từ bi hỷ xã Nói chung là phát triển cái đức tính à vô ngã vị tha Chắc là đừng có ích kỷ Vì chúng ta ích kỷ cho nên chúng ta mới khổ về tình cảm Đây là chồng tôi, đây là vợ tôi, cho nên là con tôi Rồi tất cả những cái đó là mình Đó là của tôi cho nên tôi phải thương, phải yêu Rồi đến khi mà những cái của tôi đó nó không thương yêu mình Thì mình đau khổ Và cái thứ ba nữa Là gì? Cái này là khi mà những người tu phải rất là cẩn thận còn người không tu thì không sao nói không sao cũng cũng có sao chứ. cái đó là chúng ta bắt đầu không phải bắt đầu mấy con từ xưa nay là ai nấy ngoài hai cái chuyện đi làm kiếm tiền khổ về tình cảm cái thứ ba là khổ vì đi tìm lạc thọ khi có tiền rồi à, mà thật ra là đi làm kiếm tiền đó thì ban đầu để sống thôi mà khi có dư giả tiền là bắt đầu đi đi tìm à, thú vui Đó, đi casino đánh bài, đi du lịch, rồi, rồi đi ăn chơi, đi đây đi đó Thì cái khổ đó là chúng sinh đi tìm lạc thọ dính mắc vào những cảm thọ khoái lạc Tức là đi tìm những cái gọi là sensual pleasure Vì đi tìm lạc thọ mà gia đình tan vỡ Vì cũng vì đi tìm lạc thọ mà... à người chồng đi tìm một người đàn bà đẹp khác hoặc là người vợ đi tìm một cái người đàn ông khác để thỏa mãn những cái dục lạc của mình cũng vì đi tìm lạc thọ cho nên đi casino đi cờ bạc rượu chè thì cũng chỉ vì tìm lạc thọ đó mà chúng ta tạo nghiệp lún sâu vào lần hồi nên người tu đó đặc biệt là người tu đó là phải rất cẩn thận cái lạc thọ này đừng có đi tìm lạc thọ hai cái đầu đó thì còn đỡ cái đầu thì ai đấy phải đi làm kiếm tiền rồi người tu cũng phải đi làm kiếm tiền mà người tu đó thì làm kiếm tiền vừa vừa đủ sống thôi còn nếu mà dư đó thì cũng dường bố thí làm phước Cũng dường bố thí làm phước đó là là Quý vị thông minh lắm đó nha Tại sao trên đó là good investment Cũng dường bố thí làm phước đó, đó Là cái nhân để tạo ra đời sau Mình sinh ra Mình giàu sang phú quý Cho nên người tu Vẫn đi làm kiếm tiền được Là lấy tiền đó đi làm phước bố thí Đời sau sẽ càng giàu sang hơn đời sau sinh ra sẽ giàu như là Bill Gates hay là Warren Buffett Cái thứ hai là dính mắc vào tình cảm Thì Một khi tu rồi đó Giữa người còn gia đình đó Thì Làm sao Chỉ còn tập cho cái tâm mình Còn từ ái thôi Vẫn thương chồng Thương vợ Thương con Nhưng mà mình chuyển cái tình thương đó Thành cái tình thương khác thì ông mình mình thương bà vợ mình bà thấy bà có bộ suốt ngày cào nhau thì hỏi giờ hỏi thẳng là bà sống với tôi có còn vui nữa không và không thấy bà sống với ai vui tôi thích sống với ông kia kìa thì nó ok vậy tốt lắm trời ơi như vậy đó thì vì từ ái bà sống với bà thích sống ông kia bà bà sống sướng hơn với tôi phải không tôi hoan hỷ à bà cứ đi tôi chúc lành bà chúc bà có cuộc sống uh, hạnh phúc với cái ông kia cái đó là từ ái đó quý vị chứ không phải thấy vợ mình uh, mê người khác cái mình nổi sân lên cái là ghen tuông luôn hết cái đó là luyến ái còn nhờ từ ái là thấy vậy mà ô oh, hô tốt lắm vậy thì, thì nếu mà có cần uh, tiền để mà làm đám cưới cho luôn nữa và tặng luôn cho bà chiếc xe hơi mới để là uh, đi với chồng cho nó vui Đó. cái đó là tự ái cái đó là tu đó quý vị nhưng mà cái này thầy nói vậy thôi cho quý vị không đừng không bắt buộc làm nha người nào là <cười> người nào mà cao thủ lắm mới làm nha còn quý vị chưa tới thì đừng đừng đừng có làm cái đó nguy hiểm rồi đi cái thứ ba đó là cái này đó cái này mới là khó là đừng tìm lạc họ thì cái này tuy nếu quý vị sẽ đọc cái bài kinh từ bi đó tới cái đoạn chót đó. cái đoạn chót của kinh từ bi đó là gì bài kệ chót đó, là đừng để lạc vào nơi mê tối đủ giới đức trí tuệ cao vời và dứt bỏ lòng tham dục lạc được như thế thoát khỏi luân hồi những người nào đọc kinh từ bi Quý vị có nhớ cái khúc chót là như vậy đó Và rất bỏ lòng tham dục lạc Thầy đọc lại là Cái Bốn câu chót của kinh tử bi Mà chúng ta thường tụng Đừng để lạc vào nơi mê tối Đủ giới đức trí tuệ cao vời, Tức là phải Giữ gìn Giới hạnh của mình Rồi Làm sao tu tập cho trí tuệ Nó phát triển Và Cái quan trọng là rất bỏ lòng tham dục lạc Tham dục lạc là gì? Lạc là sướng Dược là ham muốn Ham muốn sướng tức là ham muốn Cái cảm giác lạc thọ, cảm giác sung sướng Và giờ, mỗi lần quý vị đi shopping đó mình có cảm thấy sung sướng không? đi shopping vô tiệm mà Bất cứ tiệm gì Bán quần áo Bán đồ ăn Bán gì cũng được hết á Mới mình, nên Khi mà Đi những cái đó mà cảm thấy người Mình nó sướng lên á Thì cái đó là Có lạc Nhưng Tham dục lạc khác nha Ví dụ như quý vị ăn Đồ nào ngon Thì mình ăn Ok Rồi quý vị làm Đồ ăn cho thầy Mà làm ngon ăn hỏi thầy có ngon không Thầy bảo ngon Thì khi đó đó Thầy quán chiếu biết đây là lạc thọ Ăn vào món này Ồ ngon quá Thì thầy cũng quán chiếu đây là một món ngon mà Và lướt vào cảm thấy dễ chịu thì biết là mình đang có lạc thọ Xong rồi thôi nếu mà thầy làm gì Thôi đó Quay ra hỏi thầy ăn hết một tô rồi Hỏi quý vị còn, còn nữa không Quý vị làm cho thầy một tô nữa Thầy cũng ăn nữa Xong ăn xong rồi, Ồ ngon quá Xin quý vị thêm tô thứ ba Cái đó là tham dục lạc Còn bây giờ quý vị làm có thầy ăn đúng một tô Thầy ăn xong biết thấy ngon Thì đó ok Không có đòi thêm một tô nữa Thì cái đó là không tham dục lạc Nhưng mà người tu đó Khi gặp khổ thọ Biết đó là khổ thọ Khi gặp lạc thọ Biết đó là lạc thọ Quý vị hiểu không Nhưng mà không dính mắt vào Thì cái sự không dính mắt vào đó đó Đó là chính là Pháp môn Tu Thiền tâm Thiền tâm xã Mà xưa nay Thầy dạy quý vị đó Dạy quý vị thiền ra Thiền tâm xã đến chi Để mà không có Bỏ chạy Đối với lại khổ thọ Và không có chạy theo lạc thọ Đó chính là thiền ra Là thiền tâm xã Đối với khổ tâm mình cũng bình thản Và đối với À, sướng tâm mình cũng bình thản, đó là cái sự lợi ích của cái sự tu tập thiền thiền ra hay thiền à, tâm xã, cho nên à, à, có nhiều người à, không hiểu, ủa thầy, thế, Nếu khi thầy dạy cho quý vị, thật ra thầy không có dính mắc vào một cái pháp môn nào hết, đó. Nếu một pháp môn thầy hướng dẫn cho quý vị đều có mục đích, cái mục đích cái thiền ra hay thiền tâm xã đó. Là để trừ cái lòng tham dục lạc Nên không phải bây giờ mình tu thiền ánh sáng Mà mình bỏ cái thiền ra Thiền ra rất là quan trọng Rồi thôi thầy Giảng tới đây thôi để Giờ trả lời câu hỏi cho quý vị Cái đề tài hôm nay đó là Đừng quên cái chính Chúng ta tới cõi này Như người mà Không biết thì tới cõi này không biết để chi hết Để sống Để ăn chơi, để trụi lạc để làm để làm tổng thống, để làm chính trị, để kiếm tiền để uh, hưởng thụ. đa số tất cả chúng sinh đều đến có này chỉ đi tìm hưởng thụ mà thôi. Hưởng thụ gì? Hưởng thụ dục lạc. Muốn làm cho có nhiều tiền để chi để hưởng thụ dục lạc, có tiền nhiều để thỏa mãn những cái giác quan của mình, thỏa mãn dục lạc. Nhưng một khi đã biết đạo rồi thì thầy Cái bổn phận của Thầy đó là nhắc nhở quý vị, đừng quên cái chính. Cái chính đó là phải tu tâm sửa tánh để tìm đường thoát ra khỏi cái sinh tử luân hồi này. Ngày nào mình còn trong sinh tử luân hồi, ngày đó mình sẽ vẫn còn tạo nghiệp và vẫn còn khổ đau, không bao giờ thoát. Khổ vì thân, khổ vì tâm. Rồi thăm bây giờ Thầy ngước ở đây để trả lời những câu hỏi cho quý vị. có người hỏi thầy à, thưa thầy nếu có ai đó tự hủy duyệt tự hủy diệt thân mình như tự vật vì bệnh tật nhặt nghèo đau đớn thì người đó có tội lỗi hay gây nghiệp gì không xin tạo ơn thầy thì dạy câu này rất là rất là quan trọng thường mấy cái này đó cái câu này thầy có nói là nhiều có bàn về trong cái khóa sửa chọn ra đi rồi đó à, quý vị có thể nghe lại được nhưng mà thôi tại đây thầy trả lời cái vị này không có tu học với thầy trong khóa đó cái chuyện mà tự tử đó thì tự vặt thầy có bàn ở trong cái cái khóa sửa chọn ra đi mà thầy cũng cũng cũng đang tính viết quyển sách về cái đó nhưng mà thầy dừng lại tại vì để dành thời gian giảng cho quý vị nhiều hơn, cái đó thầy thấy không quan trọng lắm thì ngưng lại. trong cái khóa thầy có nói đó là có một cái kinh gọi là kinh sa Nạc quý vị biết đó là cái người đánh ngựa cho Đức Phật. về sau này khi mà Đức Phật đi tu rồi đó thì sa Nạc sau một thời gian sau tất cả những công tử vương tôn công tử trong trong chiều đi tu hết thì sa Nạc thấy mình ở lại mình không còn hậu hạ ai hết. À, chủ của mình Đức Phật đi rồi về sau các tất cả các hoàng, hoàng tôn khác cũng đi tu hết thì mình chỉ là một cái kẻ mà đánh ngựa thôi mình ở lại không có ích gì hết cho nên Sa Đàc cũng xin đi tu và Sa Đàc cũng là trở thành đệ tử của Đức Phật và Sa Đàc cũng tu hành thì à, đến cuối đời đó thì Sa Đàc cũng bị bệnh mà bệnh rất là đau đớn Sa nạc tu cũng khá lắm Cũng uh, tu thiền cũng uh, um, uh, không, Trong kinh không có nói là Sa nạc uh, đã chứng quả chưa Nhưng mà trong cái kinh đó, đó Thì nói là ngài Sa uh, nạc uh, Những lúc mà đau đớn đó, Thì ngài Sa nạc uh, nhập định Nhập định xong đó, Thì khi mà nhập định đó, Thì cái tâm thức nó nó giống như nó đông lại Nó free lại Thì mình không có bị đau Nhưng mà khi hạ định ra là là sống trở lại cái thân ngũ ổn này Thì lại bị đau Cho nên sa nạc chịu không có nổi Thì cuối cùng mà đau đớn quá sa nạc à, à, coi như tự vẫn thực tử Thì cũng có những cái vị tỳ kheo khác cũng tới hỏi Đức Phật Hỏi là sa nạc tự tử như vậy thì có tội không? Đức Phật trả lời là sa nạc tự tử như vậy không có tội Tại vì sau khi tự tử xong thì xa nhập nhạc, niết nhạc bản Tức là sa nạc cả nhập nhất bản Và à khi nhập nhất bản rồi thì nghiệp quả không có chỗ ra nữa Và cũng có rất nhiều vị A-La-Hán thời xưa Một khi đã chứng đạo rồi Và một số khi nghe tin Đức Phật đã sắp nhập niết bàn á thì các vị a la hán đó không muốn nở à nhìn thấy đức Phật à nhập thuyết bàn cho nên các vị a la hán đó tới gặp đức Phật và xin phép Phật cho các vị đã nhập niết bàn. Thì đức Phật chấp nhận. Thì các vị đã nhập niết bàn tức là sao? Các ngài ra ngồi vào thì các ngài đi thôi. Thì ngồi vào đi thì là coi như là, là tự tử rồi. Tức là dùng cái ý chí của mình mà chấm dứt cái cái mạng căn. Cái vấn đề mà tự tử, cái nguy hiểm ở trong đây thầy nó lại đi sâu vào cái vấn đề câu hỏi này, nó vấn đề mà nó đi sâu vào uh, vấn đề tự tử quá. Thì thầy chỉ nói đơn giản thôi. Tự tử, cái người tự tử, đa số chúng sinh tự tử là tại vì bị quản trí, bị quốc ức, bị thấp tình, thấp nghiệp, tức tối. Đa số chúng sinh tự tử chỉ vì hai cái, tại vì tham và sân bị thất tình là tham yêu một người nào đó mà không được yêu lại thấy người yêu của mình bỏ mình thấy người yêu của mình đi với người khác chịu không có nổi cho nên là vì tham dục cho nên uất ức tham dục thất tình tự tử thì khi mà tự tử như vậy đó thì cái tâm tự tử đó thầy hỏi quý vị đó là cái tâm thiện hay là bất thiện cái tham tâm đó là tốt hay là xấu thanh tịnh hay là không thanh tịnh thì khi mà mình chết với một cái tâm mất thiệt, cái tâm không thanh tịnh thì mình sẽ đi đầu thai vào cảnh giới không thanh tịnh vậy thôi còn cái người chết mặc dù là tự tử nhưng mà với một cái tâm thanh tịnh đơn giản thí dụ như là Bồ Tát thích Quảng Đức, quý vị biết Ngài thích Quảng Đức không? Ở đây chắc chắc ai, chắc cũng, người nào cũng chắc chắn là không biết gì hết mà chẳng phải biết Ngài thích Quảng Đức tự thiêu. Năm ba Ngài tới Ngã Tư, Hoa Đình Phùng, Ngài Tới xăng Lên Người, Ngài ngày Bật Lửa Chơi vậy đó. Thì cái đó có phải tự tử không quý vị? Cái đó là tự tử. đó phải một mình Ngài Quảng Đức đâu, mà có bảy vị khác nữa sau đó cũng tự thiêu hết, đó. mà về sau này ở bên Tây Tạng đó, các tăng Tây Tạng họ cũng tự thiêu nhiều lắm để phản đối trung cộng. Thì những cái người mà tự thiêu tự tử như vậy đó, vì một cái một cái một cái cái ý nguyện tốt. Một cái good motivation Một cái good call Nó gọi là chết vì đạo nghĩa Chết vì đạo Để hy sinh cho đạo Hay là những người mà um, Đau đớn quá Chịu không có nổi Mà muốn chết á Thì cái đó là một loại uh, Nó gọi là Dignity Thời nay đó Tự trọng từ cái đó nó mới sinh ra cái thời nay mà người ta tranh luận nhau đó là gọi euthanasia đó tức là chở tử đó thế được bàn luận rất là nhiều à, thầy cũng có có nghiên cứu về cái đó nhưng mà thầy không có nói ở đây thì giờ trở lại cái câu trả lời cho cái gì hồi nãy đó, nếu mà đau đớn quá mà tự hủy diệt thân mình đó thì gọi là tội đó thì mà trong đạo nó gọi là không có tội, gọi không phải tội thì cái tội đó làm sao? là khi nào mình làm một cái điều gì bất thiện thì gọi là tội đó. nó sẽ khiến cho mình tái sinh vào cảnh giới ác gọi là tội. còn bây giờ đó cái trường hợp này đó là nếu mà người đó bị diệt trước khi chết hay là uống thuốc và nói thôi giờ con đau đớn quá giờ con uh, nguyện đức Phật A Di Đà tới rước con về cực lạc. thôi bây giờ con làm như vậy đó thì à, cái này là thầy không có bảo đảm nha, nhưng mà đối với lại cái này là là ý kiến riêng của thầy thôi à, quý vị à, à, lấy không lấy thôi chứ thầy không có suối không có bảo đảm là đúng hay sai tại vì khi mà nói đến chuyện này đó thì ngay cả đức đài lai lạt ma cũng không dám xác định nữa Đấy, cái này nguy hiểm lắm nên cái này đối với thầy đó thì qua kinh điển và sự suy nghĩ của thầy khi nào mình tự tử, tử vì tham sân si vì cái tâm bất thiện và khi mình chết với cái tâm bất thiện như vậy thì rất là nguy hiểm vì mình sẽ tái sinh vào cảnh giới xấu còn nếu mà hủy diệt thân mình mà làm như là thầy có kể trong cái khóa tu đó là cái cô nào đó ở trên Oregon đó Cô ta bị ung thư não đó, rồi cô ta xin thuốc của bác sĩ, rồi cô ta gọi cha mẹ tới, rồi ngay cả người chồng của mình, rồi mọi người support hết, rồi, rồi trước khi mất đó thì cô ta mà áo cưới lên giường nằm, rồi chào bố mẹ, rồi chồng nằm kế bên, rồi cô ta từ từ đi vào giấc ngủ, thì thầy thấy cô ta chết với cái tâm như vậy, rất là yên ổn. Ờ, thì chết như vậy Thầy chỉ là chắc chắn cô ta không có tái sinh vào cảnh giới bất thiện.